Các bạn đang nghe tại đọc audio.net. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số hai của bộ truyện người yêu cũ thứ một trăm lẻ tám của tác giả Kiều Ngọc Liên. Một câu chuyện thứ quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số hai có phần diễn đọc của Đinh Soạn. chiếc áo sơ mi trên người của anh ta phanh ra để lộ ra một khuôn ngực rộng lớn ở vị trí ngực trái có một vết rạch chạy dài như một con rết máu tươi từ đó đang chảy ra từng giọt tôi sợ đến nỗi chân tay rụng rời chưa kịp phản ứng thì anh ta đã lên tiếng nhàn tiểu đình em đã thấy những gì tôi kiên quyết nhắm tịt mắt lại giả vờ ngất anh ta lay tôi hỏi đi hỏi lại đến mấy lần sau khi thấy tôi mãi không lên tiếng có lẽ anh ta cũng đã tin là tôi ngất thật Anh ta cúi người bế tôi lên bước về phía trước giường. Cách tay của tôi nổi ra gà. Tên ác ma này định làm gì tôi? Tôi muốn phản kháng nhưng nhớ ra mình đang giả ngất cho nên đành im lặng. Chờ xem anh ta đang định làm gì tiếp theo. Mặt của tôi áp vào ngực phải của anh ta. Tôi hẹo mắt nhìn dạch trên ngực trái. Kinh hoàng không tin nổi vào những gì mình đã thấy. Nó đã biến mất. Vết dạch đó đã biến mất. Ra thì chỗ đó đã hoàn toàn lạnh lặn, thậm chí không để lại vết sẹo nào. Đầu của tôi ong ong không tự chủ được nghĩ về lần đầu tiên gặp anh ta. Anh ta đã hỏi tôi rằng, nhan tiểu đình tôi có tin vào người bất tử không? Lúc đó tôi đã mạnh miệng nói không tin, nhưng đến giờ phút này tôi không biết mình đã phải đối mặt với anh ta thế nào nữa. Anh ta đặt tôi lên giường đắp chăn cho tôi, sau đó cúi đầu đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Tôi tận lực đè xuống cảm giác ướn lạnh trong người, hẽ mắt quan sát nhất cửa nhất động của anh ta. Anh ta quay trở lại bàn làm việc cầm cụi dẹp đống vừa bột ở trên bàn không để ý đến tôi nữa. Tôi nhìn thấy trên bàn có một cái lọ nhỏ to bằng nắm tay trẻ sơ sinh mà thôi, hình như là lọ thủy tinh bên trong đựng đầy máu. Cái lọ vẫn còn chưa đóng nắp, tôi thấy anh ta đang cầm cái nắp xoay lại cẩn thận. Chứng tỏ máu đỏ được cho vào trong lọ chưa lâu. Khoản đã, nếu vậy không phải máu đó chính là máu từ vết dạch trên ngực của anh ta. Tại sao anh ta phải dạch ngực lấy máu của mình? Người này quá là âm hiểm, tôi lo lắng liệu anh ta có giết tôi không. Làm xong việc anh ta lại chậm chậm bước về phía chiếc giường. Tôi sợ hãi vội nắm tịt mắt lại. Hình như anh ta cứ đứng đó nhìn tôi hồi lâu. Mãi một lúc sau tôi mới cảm nhận được bên cạnh mình có người nằm Thì ra anh ta lên giường nằm cạnh tôi Toàn thân của tôi nổi đầy gai ốc Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết phần kháng Nếu như anh ta giờ cho đổi bài Nhưng không, anh ta chỉ im lặng vòng tay qua tôi ôm và ngủ Ngoài ra không làm gì quá đáng Tôi sợ đến nỗi thấp tha thấp thòm gần sức trắng cả đêm Đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào không biết Khi tôi thức dậy đã thấy mình lại nằm trong căn phòng của anh ta chuẩn bị, dường như là chuyện đêm qua chỉ là ảo giác chưa từng xảy ra. Tôi dùng thái độ gần như chạy trốn, chào hỏi cảm ơn các kiều rồi vội vã lái xe của mình về. Những ngày sau đó Giang Hàn ngày nào cũng quan tâm hỏi han tôi, hình như anh ta đang cố ý thăm dò xem tôi có nhớ gì về chuyện đêm hôm đó. Tôi cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra anh ta đang có bí mật động trời cần che giấu, cho nên tôi quyết định giả ngu, hỏi gì tôi cũng nói không biết. Tôi thừa hiểu cái đạo lý biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Ông ta là ông chủ bí ẩn của hãng 108, trước giờ chưa từng lộ mặt ra bên ngoài. Nhưng khi tiếp xúc với tôi, anh ta đã bỏ mặt nạ. Ý đồ theo đuổi tôi ngày càng rõ, anh ta quan tâm tôi đủ thứ, Cộng với khuôn mặt giống y như đúc từ khuôn mặt phía tần kỳ. Anh ta khiến tôi có cảm giác tần kỳ đã sống lại, quan tâm, chăm sóc cho tôi. Tôi phải thừa nhận là mình đã rung động một chút. Không biết có phải sức mạnh vô hình nào đó đang khống chế tôi, nhưng mà đêm nào tôi cũng mơ thấy tần kỳ, đêm nào cũng vậy. Tôi lo sợ đến nỗi người gầy rộc cả đi, không thích ăn uống, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng sợ hãi sang hẳn thế tôi suy sụp như vậy thì lại càng có lý do để quan tâm tôi hơn. Nhìn sự chân thành của anh ta tôi nghĩ có lẽ anh ta thích tôi thật. Tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh ta. Tôi quyết định như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Tôi đang rất cần một người ở bên cạnh nhanh chóng quên tần kỳ đi. Tùy khuôn mặt rằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc